hôm nay mình đâu một chút á cái quen、uh, hilux、uh, giống như, the... giống như cái, cái, cái, cái bóng đèn một phần của cái bóng đèn giống cái, cái nào sinh nhìn cái cột hay thở là sinh nhìn cái viết cái này cái này anh ấy c á he the pen, à e anh e s cái này anh ấy cái này a h ấy thấy nó nó bóng nó đẹp vậy đó là cái、uh, mới hay nó Copy, At t h a time, t、uh, he r e m e m b e r in his mind this image. After that, he、uh, closed the eye and r e m e m b e r the. Anytime he r e m e m b e r e r the b r the a c k column. n h ớ n h i ề u lần n không Mà m ỗ i lọc. But, uh, l n c đó tàn. So, please, bằng tay canh tích kỳ. You s a look at the a column. Kong nắng kì cọc hay tạo. We say, look at.、Huh? So, c o n m ắ t thật g n h ì nóng nóng nóng nóng n t n g n n g n n h nóng nóng n ó n nóng n n g nóng n ó n r nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng n n g nóng nóng n g 身体や身体や身体や身体や身体やつけるために、身体や身体を見つけるために、身体を見つけるために、身体を見つけるために、身体を見つけるため わりに、わりに、わりに、わりに、わり t わりに、わりに、わりに、わりに、わり h わ n に、わ i に、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、わりに、 Để b i ế t cái đ ố i tư ợ n g mãi vii m a g i n Cái t â m m à chúng ta t ư ở n g t ư ợ n g mê gìn xong kèn xác vệt knowledge tinh thoáng đôi khi c ầ n c á i k i ế n t h ứ c À, chúng ta biết một cách rõ ràng chẳng hạn như là cái ly à, khi mà cúng dường cái ly đó thầy tưởng tượng ra hình dung ra à, phật tử cúng dường nước ngay lập tức là tưởng tượng ra Hình d u n g r a Và t h ầ y c ũ n g a l l y I also n f f i r I surely know this is water. n ó là nước k h ô n g c ầ n phải phân t í c h h a y l à nghĩ Đây chỉ là nước c h ô n g hiểu không ạ đây là biết về đối tượng với cái sự tự tin nhưng thầy không chưa có thấy thầy chưa có mở, chưa có mở cái n ắ p thầy chưa có nhìn nhưng thầy tự tin rằng thầy biết rằng đó là nước t h ầ y n ó I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I k n I know. I know. I know. I k n I know. I know. I know. I know. I know. I know. I n o w I k n I know. I know. I know. I n o w I k I k n o I k n o n o w I n o w I k I know. I know. I k n o I k n o n o w I know. I know. I know. Cái việc h i ể u n à y Cái sự b i ế t này Với c á i sự tự t i n Và c o n b i ế t n ó l y p đi l o p l ạ i c o n nhìn n ó Nó là m ộ t c á i t r ư ờ n g hợp khác c o n biết n ó l e p đ i l a p lại Đây l à cái cột h ơ i thở ở cái khu vực vùng q u a n h mũi thì con có thể phát triển được cái sự đ ị n h tâm của mình. chấm nền i ệ d f u l n e m n s chấm nền nghĩa rằng là nhớ r e m e m n c e h ấ m nền nghĩa là nhớ Cũng giống n h ư v ậ y Thầy nhớ n ư ớ c n ó lặp đ i l ặ n Remember our bread column again and again. Nhớ cái cột hơi thở, lập đi, lập lại. This is m i n g f i l n e s s This is not related with ở r a Nó k h ô n g a c t i ê n hệ với đó. ブレッドコーラムです。 Thì n ó gọi là a n a Panasati. Là b e á n h niệm về hơi t h ở b ở i vì b i ế t cái c ộ t h ơ i t h ở d s n we c o n c ó t h ể định t â m t r ê n c ộ t hơi t h ở Vì vậy c ộ t hơi thở Có t h ể c h ì m vào Chìm vào t r o n g t â m bằng cái t â m bằng c á i c ô n g b i ê c h nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, i ề n nền, nền, nền, nền, nền, nền, i ề n nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, n ề h nền, n y n nền, h ề n nền, nền, nền, nền, nền, l ề n n ề i nền, nền, nền, nền, nền, nền, nền, n i n nền, nền, n Not asking me m a i y questions. Yogi follows according to my instructions. That yogi is not discussing with other yogis. The open attention movement. The open sự c h r in n d out. đừng tập trung trên cái hơi thở vào hết t r a con có cái hơi thở nó giống như là cột hơi thở và con biết nó lặp đi lặp lại như vậy d ầ n d ầ n thì t h i ề n sinh n à y có thể thấy à, à, tập trung tiếp tục trong một cái khu vực Thì dần d ầ n t h i ề n sinh này có được cái sự t r o n g suốt Và thầy hướng d ẫ n là t ậ p t r u n g vào c á i khu vực đó Dần dần c á i đối t ư ợ n g trở nên ổn định à, Sáng và trong suốt. t h ầ c c h yong yi chạy n g n n h n tìm xin kim cha phong h Anh nạy t n g t ì kim t tìm tai tìm tai t ì a i tìm tai t n m tai t ì tai tìm tai tìm tai t ì i tìm tai tìm a i tìm tai tìm tai tìm tai tìm t i tìm t tìm t a t h ầ y c i t m u ố n h ỏ i t h ầ y m ộ t câu Came to c a u t h e r yogi a l s h l o o k n g at that yogi b e c h u s e of m i t h t i o n i m p r n t l o o k at h e t h n g s in cạp, you j s t think b o u t h a t h i n s in h n à You just h i d n t look at how. t h i t yogi, other yogi said t h me, to a day l a t Để Must be Nimita. Without Nimita, cannot a danger. And if anything does me, you didn't mention anything, anytime n g m à t h ầ y chưa t ừ n g đề cập đến n i t r u t a Và bây giờ t h ầ y và cái tâm thiện từ sơ thiện tới t â thiện. A thay nó công t được như vậy c o n h i ể u t h ầ y dạy như thế nào. l o i asks, ok. n k t h a i k e t h i c á c c h i t h i ề n t r ư ớ c k h i k i ể b t r a n s p a m t h i r t a n s p a h i s n This call This i c a l name. i s a name. h i s i c a l name. This a call n t h i a m e This c o n t h ấ y c á i s is a n a This is a c This c a n a m This is a c a This is a n a t h i c a n a i s is a n a This is a c a a m t h i i c a a m h i is a c t h ở s is c a l t h i call n i s is a n a m t h i n a t s is t a c a t h i a c This i h i s is This is c a l h i s is a call. This i l l t i s i a This is t h a This is a call. t h i l l This i a call. t a l i s i và Throughout i ề the practice, I didn't explain what is t h an image of an image. Because other yogi complained and discussed that yogi and later. t h i n lòng vì lòng t h ả o l u ậ n v ớ i n h ữ n g approach and then xin p h ư ơ n g p h á p của t h i ề n s i n càng yà h ỏ i rằng là cái cắt đ ể mà nhập vào c á c t ì n h t h i n l ò n thương xin lòng t h i ề n s i n h này t h ấ y n ó nó có g x i ự m ò hồ bởi vì trong sách không có đề cập nimita. t、so, t ạ I vì Thầy không có d ù n g cái t ừ nimita. t Nhưng b n t later my mind changed. Later nimita, t wrote three times. in the new book I wrote many times a 何時か知ってい I ときに、何時 i 知っ t いるときに、何時か t っているときに、何 n i 知って r るときに、何時か知ってい d とき t 何時か知っているときに、何時か知っ t いるときに、何時か知っているとき n 何時か知っている về に、何時か知ってい m i きに、何時か知っているときに、何時か知っ họ muốn có được Nimita. t what is i n m a n t a l à gì? No, Rất n h i ề u t h i ề n s i n h không b i ế t Nimita. Many always don't đ k h ô n g h i ể u về Nimita. t thì thực họ hành. làm sao họ thực hành? So, when the bread m a s t be begun bright,、mm -hmm. maybe dim or bright, color, gray or white, or yellow vàng, or transparent, trắng,、mm -hmm. suốt, oh, this is a nimit.、Right. Okay, one of them begun bright, bright in color.、Mm -hmm. m h e s á n g ở đ â y l à c á i màu o r e c o t e c h i color, w h t e c o i t e c h i t l o r white color, i c o white color, w h i t l o r white color, w t o l o r e o l o r w h t e h i t e c r white c r h i t e c i t e l o r w h i t o l h i t e c o i t e color, h i t e c o l o l o r w i t e l o r white r i t c o t e h i l o r w h i t l o t r o l o r w h t e h i t e c c l o o l o t t h i t color, t h i t color, t h i t color, t h i t color, t h i t i t e l i t i t e h i t e i r w h i t h i t e c o i t e color, h i t e color, i l o l i t i t e c o l e t i t e c t h e c o l o o l o r đ ô i k h i h ọ n ó m r a n u m e Nimiter. n t r n i m i n g m i t e r n t r n i m i Nimiter. n i m i t n i m i e m i t e r Nimiter. n i m t e n i m t r n i m n i m i t n i m i t r n i m i t e n h m i t e n i m i t r n t e r n i m i Nimiter. n i m t e n i m i e n i m i Nimiter. n i i r n i m i t e Nimiter. n i m i t n i m i t a r n i i t e r n i m n i m n i m i t e m i t e r t e i m n i i n i n i i m n Nim. Nim. n Nim. i m Nim. Nim. Nim. n i Nim. không bright or, ok, don't pay a t r ê n á n h s á n g h t n e s s don't pay attention t ắ c c á i màu l s o c h i s is the color b r i g h t n e s the name m à k h ô n g t ậ p t r u n g t r ê n cái màu sắc t h ì l à m s a o g ọ g is don't pay a t r e n t i o n to t n a m maker. Nó có hai cái nguyên tắc nó trọ nhau ó đối l ậ p nhau. n ó harmony, hông ư thế chứ? h nào k có đ ồ n g n h ấ t t r o n g cái t hâm t ì n h đào. có mục đ o à n v ă n trong kích chương về hơi thở đ ề c ậ p đ ừ n g có sử d ụ n g n i m i tì gà tì gà tì gà tì gà tì gà tì g tì g How did you use it? Ticket m à h ọ không dùng như thế nào. n h ư b o o n g In c h u n sắt không có đ ề c ậ p y o n t h i Young. Young. Young. Young. Young. y o i n g y o n h y o u t h y n g y o u n h Young. Young. y o u n ă m o u n g y n g y n g y よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよく ジャニーズ m 場合は、ジャニーズの場合は、ジャニーズの場合は、h ャニーズの場合は、ジャ k ーズの場合は、ジャニーズの場は、ジ m ộ t t h i ề n s i n h n ó i v ớ i t h ầ y m ộ r teacher, they just slowly, s v o w l y slowly, slowly, they c a n n t discuss and then stop. One thing I missed a month. khi một v ị t i n u cựu ở khu vực cách đây vài năm thì có đến thăm thì về m ộ trước khi mà trước, trước khi mà về việt nam rồi, rồi khỏi việt nam いいよ。 To c h h a i cái phương h a c e is t h i a i cái phương pháp là thứ nhất là. c á i n ơ i phải xác định cái vị trí đầu tiên và sau đó là xác định cái đối tượng.、Yeah. Nó r e hai cái. Maka ở đây.、Yeah. không có gì cả. trước đây á, thì cái bàn t r ố n g bây giờ một cái ly đặt lên sắc c h thì cái, cái cái phương pháp như vậy nó là căn bản Ở đ â y Không có gì c ả c h ố n g rộng.、Oh, n ó c h ỉ c ó không khí. v à o u r mind c h n c a i n t So, at t i n n i n g t place. Vào kích n g đ á is the first. v ị trí nó phải đ ầ u thương và chào đón mới sắc đ ị n h đôi tưng In Paris it is called Nizato Haritama Nizato h a i <cười> t a m Object. thì n ó g ồ m có hai c á i x á c đ ị n that's a place. Va kì v a k i đ ố i t ư ợ n g c á i vị t r í p h ả i x á c đ ị n h đầu t i ê n v à s a u đó cái đối tượng ở trong cái vị trí đó, <cười> <trong> <cười> vị trí đó. Nó có đề cập trong Thanh t ì n h đ ì kì k kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì k In p n <coughs> <is coughs> a m a nắm thì có thể cảm t h cái chấm niệm trên hay thở. i the b e t r o t e s chấm sách thầy có nói là cách để sách đền. s o m g hai bước. một số thì thầy sinh vật ở đó là lời nói. Dó là cái cách dạy của thầy, hông cách riêng của thầy. Khi họ đọc sách đọc nhưng ó i vậy n mà những cái bước như vậy thì nó đã được đề cập trong thanh tình đ ạ o t â m n ê n đ ơ n g i ả n Để mà b i ế t đối t ư ợ n g c á i k h u v ự c n à y Nó k h u v ự c vùng q u a n h mũi, n ó có cột h ơ i t h ở This area, you p l a Nó s t c á i vị t r í Của đối t ư ợ n g Và thứ h a i là c á i c ộ t hơi t h ở Nó là cái đối t ư ợ n g Hành t h i ề n m à c h ú n g t a h ư ớ n g đ ế n This technique is up to the channel. Say, Kate Tokna, not y o n g you write, didn't clean up f o captain t h i n When uh, he uh, cannot mindfulness, he already f o r g e t the object. But、uh, at a time, he r e m e m b e r Column and the column. Mà, This e、uh, uh, black column appears in h e h y n o s e area. Con, con so、uh, he said he can call that is the black column, t h a t i s cannot cannot come. Appears or not appear is another. No, it's a shocking, it's a h o c k n g it's a shocking. No, the o b j e c Và biết cái đối tượng n ó là cái t r ư ờ n g h t object. t h i ề is a p r o b l e They t r i to imagine how cogang hun young to see the b g h t o à j e c t They must take the b r g h t o b n e c t Such yogis see the bright object.、Oh, object. Oh, object. That yogi saw the such and such r i g h t object.、Đó. h ọ n g h ĩ về n h ữ n g o k a t h i ề n s In h đã t ừ n g t h ấ y a m In the b o the s a n g h all the s a In the b o o the In the b o o the s a m h e same. All the same. All the same. a h e m e h e same. a h e same. a the n a the s a m a l h e same. All the n a l l the same. a l h ư same. All the s a l l same. h e same. a l h e same. i the same. a h e same. a l h e same. All the same. a h e s a m the s m e All s ự đ ị n h t â m e All the same. All the a m t h m e All h nghĩ về cái khối hơi sỏ h d t h ầ y uống nước Kava is not in water. Only I drink water. Bread column, you know, inside the bread column there is a pool of the bread moth. Nó chứa đầy c á i khối hơi t h ở và khi kỹ năng của t h i ề n s i n h t r ở n ê n k h é o l é o t h ì họ b i ế t được cái k h ố i hơi t h ở Nhưng ở cái m ứ c độ t h ấ p thì k h ô n g t h ể làm như vậy Nó g i ố n g n h ư đứa trẻ ブレッドコーナーの時に、これはミックオーです。これは u ックオーです。これはミックオーです。これはミックオーです。これはミックオーです。 This bread column should be straight. Yeah, straight, straight and u p r i g h t t o n g e Cái á n h sáng Nó không phải light à đ ố t ư ợ n của việc à n h h is ề n Ánh á not g cũng không limited. Nimita h ô n g phải l à á n h s á n g b â y giờ con nói Con t h ấ y c á i á n h sáng I light Like Cassina's meditator's light light never said to concentrate on Concentrate on Cassina's say do, the light. But、like、ators, is the But 私 t それを知 n ているのは、私はそれを知っている s は、n はそれを知 a て a る o は、私 nó là t h ậ t sự nó là ánh sáng. Ánh s á n g t h ậ t có thể l i g h t hay l à m ặ t t r ờ i、mm -hmm. Đó s is a r n a l life. If n o u see the light, t h i ánh s á n g t real life. Only to the light. Other people don't see this light. Like the Sinai Meditators, they cannot focus on such light. Thì khi mà h à n h về gắn s á n g của c a s i n a thì không thể tập trung t r ê n á n h s á n g của chít i tay được c á i á n h t g n sang of w i s á o m bay anh s á n g là á n h s á n g của c h i ế c t r a khi mà cắp cái sự đ ị n h tâm b ấ t c ứ c á i thiên one concentrated khi bất cứ cái việc hành t h i ì n nào khi m ộ t cái sự định tâm phát triển thì á n h s á n g sẽ xuất hiện thì cái á n h s á n g như vậy được gọi là á n h s á n g của trí t u à n nó không phải là n i m m t t r n アナバナナナダーはアナバナナナメダーです。アナバナナナメダ i はアナバナナナナメダーです。アナバナナナナナナナいナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ Một số t h i ề n s y n h e x p h e s s t h i ề n k h e r meditation, this other meditation, t h ấ y đ also see t h s á n g h t This light họ thấy cái ánh is not Nimitta. k Only one day see the skeleton. This skeleton is c a l l e á n sáng m à nó x u ấ t h i ệ n Thì n ó chỉ l à á n h sáng k h i m à h e h t n h c á i g h t is not h ế t is i m a t e h e i h t not a h e light is not h e l i g t is not m a t d The light not m a t d The l i n m a t d t light is n h e s n n g h t is not a n t h i g s n t n h e g h t not h e light n a n h s not a n t h i g h t i n t a h e s not i h e l i g n o i m a t e The t s n n h e light is n t a s i n a n i m a t h e t h e l i g is n o 私たちはあなたの意味を持っていない。 c á i h ơ i t h ở c l n t h ấ y ánh sáng t h ì á n h sáng này k h ô n g p h ả i là n i m i t a Ánh s á n g n à y là ánh sáng của trí、really、the Nếu c o n thật sự t h ấ y được c á i cột h ơ it h ở thì có t h ể gọi l à n i m i t a Nhưng n ế u c o n nói là con t h ấ y á n h sáng this ì á á n g này nó k h ô n g phải limited. à n đ ứ c Phật d a i a p á n h niệm t i n hơi thở là như vậy Không <cười> có đề c ậ p đến á n h s á n g trong cái việc hàn t h ê Any meditation practice, one developed. m a did not see the light. cứ cái việc thành thiền nào khi mà phát triển thì rất nhiều thiền sinh thấy được cái ánh sáng ngay ó k h ô n được gọi g là như n cả ngoài cái giáo pháp của đức phật chẳng hạn như là Bắc t ô n g hay là bên n h ậ t bên hàng họ thực hành rất nhiều cách ハーフカンフォンのークルイジェイクルファクル。ハーフォンテークルルッニューアンシャン。 Médicated. Must be clear. With the object. He sees. He sees the bread a o l u m n o t he sees the light. Or he must c l e h r Must be clear. To d i s t i n g u i s ự k h é o light. This is a day. đây là cột hơi thở và phớt lờ cái ánh sáng đi chỉ tập trung trên cái khối hơi thở đôi khi ánh sáng nó rất gần như là nimita In the d a y vào buổi time, c o n nhìn cái b ầ up the s n h ì n lên o o u t r ờ i con g h t So, d a z t l à e dazzle. A few days ago, I thought you.、Desert. ブラは、明ライトは、ブライトは、ブライ n は、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、明ライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブラいトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブライトは、ブラ nó khác nhau nó rất gần giống tương tự n h a u はい。 人々は身体、温存、温存、ブレッドマス、何て言うの オープニングリアスのトランジーのプライライトで、ドクトンシャクのブルーズのインタ t h e トで、i ンターネットで、ペ a ジを読みます。 thầy hỏi là sư sư phiên bản mới đã có đọc chưa Yes, already Yes, the I did.、Yes. nếu mà không đọc được tiếng anh thì đọc qua cái bản phiên dịch ヘマコンニンキコクイツァ。Do you know、コンコピー、フォンウェルトドウ ?Your mind looking at? タンゴコンニントドウハウ。 À, con cột cột cho cột column cho cột này nó tượng, tượng trưng cho thở. He saw the à, Tượng thấy thở từ thở hơi hơi He the thấy này hơi cái thở là thở. Thấy thở, thấy thở. sư thở. nói lại、uh, câu hỏi của thầy là con có biết con nhìn cái hơi thở nó từ cái hướng nào không、yes. Yeah. bắt đầu thì eddie bắt đầu nhìn từ đông từ đông từ từ eddie kình hình thì luật up trụ đào bằng chân thì sau đó thì、uh, after that luật nhóc lại the start from eye sau đó thì n h ắ m mắt lại t o ụ đập t r á o b ằ n chân lại là thì tưởng tới tưởng tới cái, cái... after o h a t he l u c t behind start from behind なにでなくてなにでなくてなにでなくてなにでなくてなにでな i て t にでなくてなにでなくてなにでなくてなにでなくて chỉ có thể nhìn những cái đối tượng bên ngoài. For the magistrates, real l i e is are, not Muslim. Thì, đối với t h i ề n sinh thì có m ắ t thật nó không có hữu ích. Men tưởng là mình tưởng, tưởng là mình tưởng He c l o s e the h i g and he、uh, tưởng t ư ợ n g h u、uh -huh. And he i m a g e the object. キマコンコーランニントランシャワー He,、uh, when he,、uh, put, he put the hand behind, and he, uh, he uh, said in his mind, must Look, at the object s t a r t from behind. He feels、uh, behind, have a, the one thing.、Uh, t よく分かる。 私た c は、私たちは、私たちは、e a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、e たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 h ちは、私たちは、私たちは、私た e は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私 e ちは、私たちは、h たちは、私たち e 私たちは、私たち n 私たちは、私たちは、 Sunday difficult to decide y n the right practice or wrong practice. h In such a way, it is safe. Đó cái sự an toàn. để mà h à n l Bath m e d i t a t h â n p h ầ n c ủ a cơ t h ể đ ố i t ư ợ n g các thân p h ầ n trong cơ t h ể h a y l à b ộ xương đó. con vẫn còn trẻ, dùng cái c o n m ắ t t objects. n l l of u i are not ấ t cả chúng t a không có t h ể có cái, cái gần để mà nhìn b ằ n g c á i t â m để mà nhìn cái đối tượng hành thì nó không có, nó không có nó trở nên nó thân quen v ớ cái cách hành như vậy Nếu vì v ậ n thì cái vào cái sự hơi thở vào hơi thở ra t h ì cho dù có h à ấ t n h l u n mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất h ấ t g ấ t mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất 本当は、<maker> はその。Sunday. 日本の友達との l 達との友達との友達との友達との友達と i 友達との友達との友達との友達と i 友達との友達との友達との友達との友達との友達 n の友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達 bắt đầu cái phương pháp khác walking, khi mà con đi kinh hành thì con hành như thế này Yeah, con con He hành thì thôi. thấy hơi thở, thấy cột hơi thở. h là con cũng vẫn ngồi Con cũng vẫn trì, cột cột gọi vậy duy đi set in his mind bread、yeah, column, column and、uh, bread column. After、cũng. that, he image the bread column. Tưởng cột hơi thở mà con thấy lúc trước đó ngay cột trái, con ngay Bên nào bên, trái. bên, phải, bên、uh, the right cái lúc hơi lối mũi. the mà đó sẽ side. Uh, so he,、uh, he t a l k e in his mind、uh, and r e m i n d s see b r e a c o l u m n see b r e a c o l u m n again and again. He reminded his mind. He signed to it. でも、このように見えます。でも、このように見えます。でも、このように見えます。でも、このように見えます。でも、このように見えます。 Thì s i n h t h ì p h ả i n ê n h à n h t r o n g khi đi k i n h hành Để m à h i ể u được cái cách hành n h ư thế nào c á i c á c h mà c o n m ắ t trí tuệ nó nhìn cái đối tượng どうしてもいいです。 Bural m n ボールに i スを入れて、c ールにバス h 入れて、ボールにバスを入れて、r ー n g c スを入れて、 con đã h à n h 32 c á c thân phần trước đây chưa dạ chưa chưa、uh, bao giờ thì đích t r â n nó chưa tới giờ chỉ có anh, anh hơi thở、yeah. đầu tiên là biến rồi tới、uh, sau đó bỏ đ i biến thở only practice the anapanasati start beginning counting the bread after that、uh, know the turching of bread、uh, And now he、uh, knows a n o t the k i t c h i n You start writing in Vietnam or only in Myanmar?、Um, okay, con, con hành ở v I ệ t Nam, yeah, Nam.、Uh, start in Vietnam. Đầu tiên là đến từ một、uh, he, uh, at the beginning, he c o u n t the bread 1 to 10. 2013年、uh, uh. にこのメンマにとっては、私はこのメンマにとっては、私はこのメンマにっては、私はこのメンマにとっては、私はこのメンマにとっては、私はこのメンマにっては、私はこのメンにとっては、私はこのメンマにとっては、私はこのメンマにとってる私はこのメるて なので、私たちはあなたの話を聞いてください。 No、n ó số... no...、yeah no、không có s ự h ư ớ n g d ẫ n r õ r à n g Một s ố t h i s n s i n h â n sân sân sân h â n s hơi thở. â n sân sân sân sân sân sân sân sân sân sân sân s h n sân s n sân sân sân s n sân sân sân s Họ they, they, the chỉ hành c để để để để để để để đ i để để để để để để để để để để để để để để đ t h ể để để để để để để đ h để để để để để để để để để e ể để để để để để để để h ể để để để để để để để để để để để để 彼は彼の言葉を読んでいるときは、彼 t 自分の言葉を読んでいるときは、彼は自分の言葉を読んでいるときは、彼は自分の言葉を読んでいるときは、彼は自分の言葉を読んでいるときは、 chưa có quá dài một số thí sinh của miến g điện rất nhiều năm mặc dù người ta nỗ lực rất nỗ lực Để this s a f to b r s t b ở t h à n cho con, thì con n ê n hắn bà mi hai trăm phần. Thì c o n overcome this touching problem. Head haze, body haze, t o n g c h â n m ó n g t a y teeth. Răng, da n ó x u y a o tay. You can remember again a n l again. Lập đi, lập head hairs.、Tóc. Not only one h ỉ là m ộ t c o n g m ộ t h o ặ c h a i s ợ i t ó c c h o l e h ả i n h ớ toàn bộ cái t ó c n h ớ tổng Thể của n ó Và t o à n b ộ c á i t h â n Bàn chân m ó n g c h â n Nó không p h ả i chỉ l à một m ó n g c r n phải n h ớ t ấ t cả các m ó n g Và n g ó n t a y c ũ n g vậy Và r ă n g Và da Uh, đừng c ó q u ị vỡi phát. Chân nóo bị vỡi vỡi vỡi v ỡ chân. g e a n g c s body has, t ó p long, t o e n a y r ă n g d r n a i l s t c e t h skin, one body bust. thì con quán t ừ n g cái thân phần thì một cái thân phần là ba đến bốn giây và sau đến đến các thân phần khác c o n n g h ĩ về các thân phần của c ơ t h ể nó l p đi lập lại như vậy Và các thân phần này nó phải đúng với cái vị trí của nó này, Tóc nó phải nằm trên nó nằm phải đầu long, nó p h ả i n ằ m t r ê n thân, chân n g ó n tay, r ă n g h â n ó p h ả i n ằ m đ ú n g h â chân t h â t r â n thân, chân thân, chân t n c h n n chân n chân h â n c h n thân, chân t h n c thân, chân t h â c thì để mà hiểu được cái sự cần p h ả n cái cách h n h như thế nào và sau đó có thể thay đổi lại cái việc h à n h hơi thở. c á i h ơ i thở nó là cái thân và cái c á c thân phần thì nó cũng thuộc về thân. t h ì d i i cái cách h n h nó rất là giống nhau nó tương tự nhau.